Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đúng, cô điểm tĩnh đã Dạ, em thấy các anh bận học nên em không dám làm phiền Thôi, em xin phép các anh ạ Dứt lời cô kéo tay tôi xuống lầu Tới chân thang tôi quay lại ngước mắt trông lên Thấy anh Long vẫn còn đứng nhìn theo cô Chi Cái nhìn không hẳn là ngây ngất Mà chỉ vì ngạc nhiên Tôi ra diễn múc nước rửa mặt Rồi vào phòng thay quần áo dài và sơ mi trắng mọi đường tưng cụm người vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ. Đêm văn nghệ học chiếu bóng công cộng bao giờ cũng là một biến cố lớn, xóa tan cái vẻ mặt bình lặng quanh năm của khu xóm. Cô Chi đứng chờ tôi ở cửa phòng, ánh mắt vẫn còn chan hòa niềm vui, có lẽ vì lần đầu tiên được đám anh Long dành cho sự chú ý trong mấy phút vừa qua. Chúng tôi bước ra đường nhập bọn cùng đoàn người đang ồn ào thả bộ về phía sân trường tiểu học. Dọc đường, cô hỏi thăm tôi khá nhiều về anh Long ông ngu quá cứ hết lời tán tụng anh, đưa anh lên quá cao, nhấn mạnh mãi là anh học rất giỏi, mai sau thầy nào cũng thành ông nọ ông kia. Trong cái xã hội còn nặng tính giai cấp thuộc ấy, việc tôi tâng bốc anh long càng làm cô thêm mặc cảm, thấy rõ khoảng cách giữa anh và cô quá lớn, khó có thể tiến đến với nhau được. Tôi thấy mắt cô buồn thiu và lâu lâu lại thở dài. Mãi đến khi chúng tôi đứng lẫn vào dòng khán giả đông nghẹt trên sân cát, Nghe hát và xem ảo thuật Tôi mới lại thấy cô vui Cười khenh khách từng chậm Và thậm chí hát theo vài bài ca quen thuộc trên sân khấu Mấy gá thanh niên lượn tới lượn lui Buông lời chọc gẹo Cô làm như không nghe thấy Có gá bạo dạng tới vỗ vai tôi và hỏi Ê nhỏ Chị mày tên gì vậy Tôi thấy mặt gá hung tợn quá Nên lúng túng không dám trả lời Chỉ đưa mắt nhìn cô Cô vội kéo tay tôi và khẽ nói Thôi về em Xem vậy đủ rồi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 Đâu phải chỉ có mình bà Tư có con gái đang ở tuổi dậy thì. Ở căn hộ đầu tiên có cô Dung, học đại tứ chừng ra năm, nghĩa là hơn tôi một lớp. Mỗi lần đi học hay đi lễ nhà thờ, cô thường mặc áo dài trắng trong rất đài các. Tuy không thân với cô nhưng lâu lâu tôi cũng có sang mượn sách toán của cô và cô cũng hay hỏi thăm tôi về anh Long. Có lần cô trao cho tôi cái phong thư nhỏ màu trắng và bảo: "Này, tặng đưa dùm tôi cái này cho anh Long nhé." Lâm Nghe Phong bị thấy cộm cộm trong đó liền hỏi một câu ngớ ngẩn. "Chị biết gì cho anh lắm vậy, thư tình hả?" Cô mỉm cười chớp mắt đáp, "Ừm, đừng, đừng có tò mò, cứ đưa đi, nhưng mà đừng đưa trước mặt là Mick anh kia nhé. Đưa gì cho anh Long thôi, chờ khi nào tiện thì đưa. Này, mà cấm không được nói cho ai biết đấy." Tôi gật đầu, gấp lại và nhét vào túi áo, trở về góc cây phượng ngồi học bài. Đến giờ ăn trưa tôi thấy anh Lâm một mình ra sân trước. Đứng vươn cánh tay làm vài động tác thể dục, tôi chạy lại trao thư cho anh theo đúng lời dặn của cô Dung. Giữa cô Dung và cô Trinh, dĩ nhiên tôi vẫn đánh giá cô Dung cao hơn nhiều, bởi cái lối giáo dục khép hỏi của xã hội ngày ấy đã nhồi vào đầu tôi ngay từ thuở mới lớn, cái ý nghĩ luôn luôn phải trọng những người có học. Ấy vậy mà anh làm cũng chẳng chú ý. Cô Dung học trò sáng giá như thế, anh còn không quan tâm thì huống chi là cô Trinh nấu cơm tháng.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 cái hộp lớn hơn quân vỡ đó, ba mặt sắt bịt kín, một mặt ngắn kín khoe ra những cái bánh vàng lầy to bằng quả trứng gà. Anh ta bước vào giữa sân. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net